mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, tình cảm chân thành cùng thái độ khiêm tốn của Konstantin khiến cho Nikolai có phần cảm động. Dù hiện tại có khác biệt về hoàn cảnh sống, nhưng họ là hai anh em ruột có nhiều điểm giống nhau. Về bản chất, cả hai đều có lòng tốt, đều nhận thấy những bất công tồn tại trong thể chế xã hội đương thời. Nikolai muốn đi theo đường lối cải cách dân trồ, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không thể thành công. Mà nguyên nhân chính là do con người anh mới chỉ dừng lại ở phần bất mãn nhiều hơn là hành động. Về phần công sang tin, chẳng luôn ý thức được những hạn chế của mình. Cố gắng tạo dựng một cuộc sống Hài hòa nơi thôn xã Cuộc gặp gỡ Nikolai Khiến chàng thấy cần phải có trách nhiệm Nhiều hơn với gia đình Với người anh đang trong cảnh khốn khó Rời Moscova trở về nhà Công sang tin tự nhủ Sẽ không bao giờ nghĩ đến hôn nhân Cho rằng đó là thứ hạnh phúc Xa vời không thể nắm bắt được Chàng sẽ tập trung sức lực Và trí tuệ nhiều hơn nữa Để phát triển cơ ngơi Mà cha mẹ chàng để lại Thập nhủ với lòng mình là thế, song công sang tin Lê Vin, không tránh được cảm giác chống trải vô nghĩa và mơ ước về một cuộc sống gia đình êm ấm lại khiến chàng thao thức. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo tiểu tuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lepton Stoy. Levin quay lại cuốn sách Phải Điện lực và nhiệt lượng chỉ là một Nhưng có thể thay thế lẫn nhau Những đơn vị đại lượng tương tự trong phương trình Để giải quyết vấn đề này không? Không được Thế thì sao? Và lại Chỉ cần dựa vào bản năng Là đủ nắm được mối liên hệ Giữa các lực trong thiên nhiên Khi con của con papa trở thành Một con bò lốm đốm đỏ trắng Và cả ba đều nhập vào đàn Thì thật là đẹp quá Mình sẽ cùng vợ và khách khứa Đứng xem đàn gia súc về chuồng Vợ mình sẽ nói Kostia Đây là tên thân mật của Levin Và tôi sẽ nuôi con này như một đứa trẻ Làm sao mà anh... Và anh và cả chị nữa Có thể thích thú việc đó đến như vậy được Một vị khách sẽ hỏi Tất cả những gì anh ấy thích Đều làm cho tôi thích mà Nhưng Người đó sẽ là ai Và chàng nhớ lại Chuyện đã xảy ra ở Moscow Làm thế nào đây Có phải lỗi tại mình đâu Bây giờ thì Mọi sự sắp thay đổi rồi không thừa nhận cuộc sống, không chịu gạt bỏ quá khứ thì quả là ngu xuẩn. Phải đấu tranh để sống tốt hơn, tốt hơn nhiều nữa kia. Chàng ngẩng đầu lên và triển biên suy nghĩ. Con chó già Laska chưa tiêu hóa hết nỗi vui mừng gặp lại chủ, vừa chạy đi sủa rông, bây giờ ve vẩy đuôi quay vào, đem theo cái bụi thoáng đãng ngoài trời. Nó đến gần Levin, dụi đầu vào tay chàng, gừ gừ, dầu dĩ, đòi được vuốt ve. Nó chỉ thiếu nỗi không biết nói thôi, Agafya Mikhailovna nói. Nó chỉ là con vật mà biết chủ đã về và đang buồn. Tôi buồn đấy à? Tại sao? Ồ, cậu tưởng tôi không thấy à? Có phải tôi mới biết các ông chủ từ hôm qua đâu? Từ nhỏ, tôi đã làm với chủ rồi. Đừng bận tâm quá cậu ạ. Chừng nào còn khỏe mạnh, lương tâm còn thanh thản. Levin chăm chú nhìn Mikhailovna. Ngạc nhiên vì Vũ đọc rõ ý nghĩ của mình. Cậu uống chén trà nữa nhé. Vũ nói và cầm ấm trà đi ra. Con Laskar vẫn cố rút đầu vào tay chủ. Chàng vuốt ve nó nằm cuộn tròn ngay xuống chân chàng, đầu đặt lên một chân sau co lại. Ra cái điều là mọi sự đã êm đẹp. Nó hé hé mõm, hai mép đầy rãi tớp một cái rồi khép lại cho kín hàm răng già đua. Và nằm yên với một vẻ bình thản khoái trá. Levin chăm chú ngắm bộ dạng cuối cùng này. Thế đấy, mình cũng vậy. Chẳng nghĩ. Hệt như cảnh ngộ mình. Nhưng mà không sao. Mọi sự đều tốt đẹp. Sau đêm khiêu vũ, từ sáng sớm Anna Akadievna đánh điện cho chồng báo tin là ngay hôm đó nàng sẽ rời Moscow. Không, em phải về. Em cần phải về. Nàng nói với chị dâu để phân trần sự thay đổi ý kiến này. Nhưng nhớ ra nhiều việc bận biểu. Em cần phải đi ngay hôm nay. Stepan Akadik không ăn ở nhà. Nhưng hẹn đến 7 giờ sẽ quay về tiễn em gái. Kitty cũng không đến. Cô gái gửi thư tới nói mình bị nhức đầu. Chỉ có Dolly và Anna cùng ăn với bọn trẻ và cô gia sư người Anh. Phải chăng vì tính tình bất nhất hay vì chúng cảm thấy Anna... Không còn như cái hôm mà chúng rất yêu quý nàng, và vì hiện nay nàng đang mãi nghĩ đến chuyện khác. Bọn trẻ bỗng thôi đùa với cô, chấm dứt những cử chỉ yêu mến vồ vập, và dường như chẳng bận tâm gì mấy đến việc nàng sắp đi. Cả buổi sáng, Anna bận chuẩn bị lên đường. Nàng viết mấy lá thư gửi cho bạn bè ở Moscow, tính các khoản tiền nong và thu xếp hành lý. Dolly cũng cảm thấy nàng đang lo lắng và sao xuyến bồn chồn, Một tâm trạng bà biết rất rõ vì đã từng trải qua. Nó không phải là vô cớ và trong nhiều trường hợp chỉ là tấm màn che phủ sự không bằng lòng của mình. Sau bữa ăn, Anna lưu vào phòng riêng thay quần áo và Dolly theo vào. Hôm nay cô kỳ lạ quá, Dolly nói. Em ạ. Chị thấy thế ư, em không có gì là kỳ lạ đâu, em đang bực mình đấy, thỉnh thoảng em lại thế. Lúc nào thì em cũng muốn khóc, thật ngu xuẩn, nhưng rồi sẽ qua đi thôi. Anh hấp tấp nói và cúi khuôn mặt đỏ nhừ xuống cái túi nhỏ đi đường, trong đựng mũ đội đêm và khăn tay phin nõn. Mắt nàng long lanh kỳ lạ và nàng cố cầm nước mắt. Trước thì em không muốn rời Petersburg, bây giờ em lại tiếc là phải đi khỏi nơi ấy. Cô, cô đã đến đây làm một việc tốt, Dolly nói rồi chăm chú nhìn nàng. Anna nhìn chị rơm rớm nước mắt. Chị đừng nói thế, chị Dolly, à, em chả làm gì cả và cũng chả có thể làm được gì cả. Em thường tự hỏi tại sao người ta lại hay về hùa với nhau để làm hư em. Em đã làm gì và em có thể làm được cái gì? Chị đã tìm thấy trong lòng đủ tình yêu để tha thứ. Không, không có cô thì có mà trời biết được sự thể sẽ ra sao. Cô sung sướng thật, Anna. Dolly nói, trong lòng cô, cái gì cũng trong sáng và đôn hậu. Trong tâm mỗi người đều có những bộ xương. Người anh thường nói thế, ở đây là ý nói tâm tình sâu kín. Cô thì làm gì có những bộ xương như thế Ở cô mọi cái đều trong sáng cả Có đấy chị Anna bỗng nói thế Và một nụ cười danh mảnh diễu cợt hiện trên môi Nụ cười thật bất ngờ Vì nàng vừa khóc xong Nếu vậy thì đó là bộ xương vui Không phải bộ xương giàu dĩ dolly mỉm cười nói Không buồn đấy Chị có biết tại sao em đi ngay hôm nay mà không đợi đến ngày mai không? Đây là một lời thú tội đè chịu trong lòng. Em muốn nói ra với chị. Anna nói, ngửa người tựa vào lưng ghế bàn, vẻ quả quyết rồi nhìn thẳng vào mắt Dolly. Dolly rất kinh ngạc thấy Anna đỏ như cả mặt, đỏ đến tận lòng trắng con ngươi, đến tận những mớ tóc đen luăn xoăn ở sau gáy. "Đúng thế," Anna nói tiếp. Chị có biết tại sao Kitty không đến ăn bữa chiều không? Cô ấy ghen với em đấy Em đã làm hỏng cả Em là nguyên nhân khiến cho đêm khiêu vũ Đáng lẽ là niềm vui Thì lại trở thành đỗi khổ tâm cho cô ấy Nhưng mà quả thực Quả thực em không có tội Hoặc nếu có thì rất nhẹ thôi Đang nói nhỏ Những tiếng cuối cùng kéo dài ra Chào Sao mà cô giống Steva đến thế khi cô nói những lời ấy? Dolly vừa cười vừa nhận xét. Anna tỏ vẻ giận dỗi. Không đâu, không đâu. Em nói thế với chị vì em không cho phép mình tự nghi ngờ một phút nào cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anna nói. Nhưng ngay khi thốt ra câu đó, nàng đã cảm thấy giả dối. Không những nàng tự nghi ngờ mình mà ý nghĩ về Vronsky còn làm cho nàng bối rối và sợ dĩ nàng ra đi sớm hơn dự định. Điều duy nhất là để khỏi phải gặp chàng bà thôi. Phải, Stiva nói với tôi là cô đã nhảy điệu Mojica với anh ta và anh ta... Chị, chị không thể tưởng tượng được câu chuyện lại đâm ra kỳ cục đến mức nào đâu. Em muốn thu xếp cho đám cưới này. Thế rồi bỗng nhiên mọi việc đều thay đổi hết. Có lẽ ngoài ý muốn của em. Nàng đỏ mặt và ngừng lại. Ồ, những chuyện như thế thường rõ ràng ngay đấy mà, Dolly nói. Nhưng em sẽ thất vọng vô cùng nếu về phía anh ta thực sự đã có một ý định gì. Anna ngắt lời chị. Em tin chắc mọi chuyện sẽ quên đi. Và Kitty thôi không giận em nữa. Ừm, với lại của Anna, phải nói thật với cô là tôi cũng chẳng mong gì Kitty lấy anh chàng ấy. Tốt hơn là cứ chấm dứt nếu chỉ trong vòng một ngày mà Vronsky đã có thể mê được cô. Cháu ơi, lại chúa tôi, thế thì vớ vẩn quá. Anna nói vẻ mặt đỏ bừng vui thích khi nghe thấy những ý nghĩ đang làm cho nàng bận tâm được nói lên thành lời. Như thế là em ra đi sau khi trở thành thù địch của Kitty Người mà em rất mến Chào ôi, cô ấy mới đáng yêu làm sao Nhưng Dolly, chị sẽ thu xếp câu chuyện này nhé phải không chị? Suýt nữa Dolly mỉm cười bà rất mến Anna Nhưng cũng thấy khoan khoái khi nhận ra những nhược điểm của nàng Một thù địch kia Sao lại thế được? Em rất muốn chị và Kitty cũng yêu em như là em yêu chị và cô ấy. Và bây giờ em lại càng thấy yêu chị và Kitty hơn. Anna nói nước mắt chảy quanh. Chào, sao một hôm nay em lại ngốc thế? Nàng lau nước mắt và bắt đầu thay áo. Vừa vặn, trước khi nàng lên đường, Stepan Akadik trở về. Chậm một chút, mặt mày vui vẻ và hớn hở sặc mùi rượu và thuốc lá. Sự cảm kích của Anna đã truyền sang Dolly, và khi ôm hôn cô em chồng lần chót bà thì thầm. Nhớ lấy điều này, Anna nhé. Không bao giờ chị quên những việc cô đã giúp chị. Và cô hãy nhớ thêm là chị yêu cô, và sẽ yêu cô mãi như là người bạn thân nhất. Ấy. Thật, em cũng không hiểu vì sao nữa. Anna vừa nói, vừa ôm hôn chị, và nuốt nước mắt. Cô trước đây đã hiểu chị, và hiện nay cũng đang hiểu chị. Thôi tạm biệt nàng tiên của chị nhá. Thôi, đội ơn Chúa, thế là xong hết mọi chuyện. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Anna chào từ biệt anh trai lần cuối. Ông cứ đứng án ngữ ở cửa toa xe, mãi đến chuông dung lần thứ ba. Nàng ngồi xuống ghế dài bên cạnh Anoushka và nhìn chung quanh trong khoảng tranh sáng tranh tối. Đội ơn Chúa, Mai Bình sẽ gặp Serioza và Alexei Alshandrovich, và cuộc đời tốt đẹp quen thuộc sẽ lại trôi như cũ. Vẫn với cái tâm trạng cần được bận rộn không buông tha nàng suốt ngày hôm ấy, Anna tỉ mỉ soạn sửa chỗ ngồi. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn và khéo léo, nàng mở cái túi nhỏ màu đỏ lấy ra chiếc gối rồi khóa túi lại. Đặt gối lên đầu gối Và sau khi bọc chân cẩn thận Đang ngồi xuống thoải mái Có một bà ốm Đã chuẩn bị đi ngủ Hai bà khác bắt chuyện với Anna Và một bà già to béo Vừa lấy khăn cuốn đùi Vừa nhận xét về vấn đề sưởi ấm trên tàu Anna đáp lại vài câu Nhưng thế trước câu chuyện về Chẳng có gì thú vị cả Bèn bảo Anouska Lấy cái đèn túi móc vào tay ghế bành Và lấy trong ví tay ra con dao dọc giấy Và một cuốn tiểu thuyết anh Mới đầu nàng không sao đọc nổi Kẻ đi người lại tấp nập quá Rồi khi tàu bắt đầu chạy Thì lại không tránh khỏi tiếng động Sau hết tuyết đập vào cửa sổ bên trái Và bám vào mặt kính Rồi người xoát vé đi qua Mình chùm kín mít Và tuyết phủ đầy một bên người Những câu chuyện về trận bão đang gào thét ở bên ngoài khiến cho nàng không thể tập trung tư tưởng được. Cuối cùng, tất cả đều chìm vào đơn điệu. Lúc nào cũng lắc lư lắc lư trong tiếng tàu chạy ầm ầm. Vẫn mưa tuyết đập vào cửa kính, vẫn luồng hơi nước từ nóng bỏng chuyển sang lạnh, rồi lại từ lạnh chuyển sang nóng. Vẫn những khuôn mặt ấy xuất hiện trong bóng tối chập chờn. Vẫn những tiếng nói ấy Và Anna bắt đầu đọc được Và hiểu nổi những điều trong sách Anushka ngủ gà ngủ gật Hai bàn tay thô đeo găng Một chiếc đã rách Giữ chiếc sắc nhỏ màu đỏ Đặt trên đầu gối Anna Akadievna đọc và hiểu Nhưng không hứng thú gì Theo dõi câu chuyện của người khác Nàng khao khát được sống như thế Nữ nhân vật trong tiểu thuyết săn sóc người bệnh ư, nàng nảy ra ý muốn được gión rén trong căn buồng có bệnh nhân. Một nghị sĩ đọc diễn văn ư, nàng cũng muốn đọc bài diễn văn ấy. Tiểu thư Mary Cưỡi Ngựa theo sau bảy chó săn chiêu chọc chị dâu và sự táo bạo của cô khiến cho mọi người kinh ngạc ư. Nàng cũng muốn chính mình làm tất cả những điều ấy. Nhưng không có gì để làm hết. Và nàng phải cố đọc. Đôi tay nhỏ nhắn cứ mân mê cái cán nhẫn con dao dọc giấy Nhân vật chính của tiểu thuyết đã tới tuyệt đỉnh cái hạnh phúc kiểu anh. Nhận chức nam tước cùng đất đai. Và Anna đang muốn cùng anh ta đi vòng quanh trại ấp. Thì đột nhiên nàng cảm thấy hình như anh ta hổ thẹn. Và cả nàng nữa nàng cũng thấy hổ thẹn. Nhưng vì sao? Mình hổ thẹn vì cái gì chứ? Nàng tự hỏi, ngỡ ngàng, bực dọc. Nàng bèn bỏ sách đấy và tựa vào lưng ghế bành, hai tay nắm chặt con dao dọc giấy. Không có gì khiến nàng phải hổ thẹn hết. Nàng ôn lại tất cả những kỷ niệm ở Moscow. Ai nấy đều sung sướng dễ chịu. Nàng nhớ lại đêm khiêu vũ, Vronsky cùng bộ mặt quỵ lụy và mê mệt. Mối quan hệ của nàng với chàng, không có gì đáng hổ thẹn trong chuyện ấy cả. Vậy mà, đúng lúc nhớ lại quãng này, cái cảm giác hổ thẹn lại càng tăng lên. Và nàng thấy như một tiếng nói trong lòng giữa lúc đang nghĩ đến Vronsky bảo nàng rằng Nóng, nóng quá, nóng bỏng. Như thế nghĩa là gì chứ? Nàng đổi chỗ ngồi, rồi quả quyết tự hỏi. Như thế là nghĩa lý gì? Bình sợ nhìn thẳng vào chuyện đó chăng? Lạ chưa, giữa mình và anh chàng sĩ quan trẻ danh đó không hề và không thể có mối quan hệ nào khác với mọi người. Nàng khẽ bật cười khinh bỉ và lại cặm cụi đọc sách. Nhưng lần này rõ ràng nàng không hiểu nổi mình đang đọc cái gì. Nàng đặt con dao dọc giấy lên cửa kính, áp mặt dao nhẵn và lạnh lên má, và suýt bật cười, mà lại cười to chứ, vì nỗi vui mừng bỗng nhiên tràn ngập trong lòng. Nàng cảm thấy gân não mỗi lúc một căng ra, như sợi dây đàn vĩ cầm vừa lên. Nàng thấy như mắt mình mở to lắm, ngón chân và ngón tay đang co lại, một sức nặng đè dí nàng xuống và những hình ảnh cùng âm thanh đập vào nàng với sức mạnh kỳ lạ trong cảnh sáng tối chập chờn này. Mỗi lúc nàng lại tự hỏi xem con tàu đang chạy tới hay là chạy lui hoặc là dừng lại rồi. Có phải Anuska vẫn ở cạnh hay một người đàn bà không quen nào khác? Có cái gì trên tay ghế bành kia, cái áo choàng lông hay là một con vật và chính mình nữa? Mình có thật là mình hay là người khác đấy? Nàng bỗng sợ sẽ đắm mình trong trạng thái mất chi giác này. Có cái gì lôi cuốn nàng vào đấy, nhưng nàng vẫn có thể rất ra khỏi và cưỡng lại theo ý muốn. Nàng đứng lên để định thần, vất mền phủ chân và cởi áo choàng ra. Một phút sau, nàng chấn tĩnh lại và hiểu ra rằng Cái người gầy gò vừa bước vào, mặc áo bành tô dài màu vàng đất cúc á, là bác tài xế, rằng bác ta vừa đến để xem hàn thử biểu, rằng gió và tuyết theo bác ùa vào, qua cửa ra vào. Nhưng tiếp đấy, mọi thứ lại nhòa đi. Anh đông dân cao lớn bắt đầu gậm nhấm bức tường. Bà lão duỗi thẳng hai chân dọc suốt toa tàu và nhà ra một đám mây đen phủ đầy toa tiếp đó có tiếng kèn kẹt theo sau là tiếng đập như ta vừa xé ai ra làm hai mảnh một tia lửa đỏ làm nàng loáng cả mắt rồi biến mất sau tường anna có cảm giác như rơi xuống vực thẳm nhưng tất cả những chuyện đó đáng lẽ phải ghê sợ lắm thì lại hóa ra trò vui cái người quần áo chùm kín và phủ đầy tuyết thét vào tai nàng một cái tên nào đó Nàng đứng dậy và cố định thần. Nàng hiểu ra tàu sắp đến ga và đó là người soát vé. Nàng bảo Anuska đưa áo và khăn. Nàng mặc vào người rồi ra cửa. Bà muốn ra ngoài ạ? Anuska hỏi. Phải. Tôi muốn thở một chút. Trong này ngột ngạt lắm. Nàng kéo cánh cửa. Tuyết và gió ùa vào và đẩy sập cửa lại. Nàng thấy thật là ngộ nghĩnh, nàng mở cửa và bước ra. Cơn gió như vẫn đợi nàng. Nó bắt đầu giít lên khoái trá, muốn cuốn lấy và lôi nàng đi. Nhưng nàng biếu chắc một tay vào lan can giá lạnh, còn tay kia giữ khăn, nàng bước xuống sân ga và đứng núp sau toa. Gió thổi mạnh, nhưng trên ga sau các toa xe có một khoảng yên gió. Nàng khoan khoái thở đầy lồng ngực không khí lạnh giá và nhìn quanh sân ke và căn nhà ga sáng đèn. Gió lồng lộng từ một góc nhà ga thổi tới. Gió luồn xuống dưới bánh xe và giữa hàng cột dây thép. tòa xe, cột dây thép, mọi người, tất cả những gì trong tầm mắt đều bị lớp tuyết càng lúc càng dày phủ kín một bên. Cơn bão dịu đi chừng một giây. Rồi lại tiếp tục nổi lên điên cuồng Như không gì cản được Mặc dầu vậy Vẫn có mấy người chạy đi chạy lại Lăng xăng gọi nhau vui vẻ Làm cót két sàn gỗ sân ga Mở ra đóng vào cửa nhà ga Luôn xoành xoạch. Có bóng đàn ông lom khom Luôn ở dưới chân Anna Rồi có tiếng búa đập vào sát Mang bức điện lại đây Từ bên kia bóng đêm Có tiếng giận dữ gào lên Đây kia số Số 28 Nhiều tiếng kêu lên và những người mặc quần áo ấm chạy dọc sân ga. Hai ông đi qua trước mặt Anna, miệng ngậm thuốc lá đang cháy. Nàng hít mạnh lần nữa như để chứa đầy không khí vào lồng ngực và thò tay ra ngoài bao tay để biếu vào lan can. Sắp sửa trở lên toa thì một người đàn ông mặc áo capote nhà binh đến đứng trắng giữa nàng và ánh lửa rung rinh của cây đèn lồng. Nàng quay lại và lập tức nhận ra Vronsky. Chàng nghiêng đầu chào, tay để lên vành hỏi nàng có cần gì không và có thể giúp gì được nàng. Nàng nhìn chàng khá lâu không trả lời. Và mặc dầu chàng đứng trong bóng tối, nàng vẫn nhìn thấy hay tưởng như nhìn thấy cả đôi mắt lẫn vẻ mặt chàng. Vẫn kê vẻ ngưỡng mộ kính cẩn hôm trước đã khiến nàng xúc động mãnh liệt. Mấy hôm nay và ngay cả bây giờ, nàng nhiều lần tự nhủ. Đối với nàng, Vronsky chỉ là một trong số những thanh niên bao giờ cũng giống nhau. Thường thấy nhan nhản trong giới thượng lưu và không bao giờ nàng sẽ còn nghĩ đến chàng nữa. Nhưng bây giờ gặp lại chàng ở đây, Nàng bỗng cảm thấy một niềm vui sướng tự hào xâm chiếm tâm hồn. Nàng không cần hỏi xem là tại sao chàng lại ở đây. Nàng biết rõ nguyên cớ, như thể chính chàng đã thú nhận mục đích đến đây là để có mặt ở nơi có nàng. Tôi không biết là ông cũng đi, tại sao ông lại rời Moscow. Nàng nói, buông tay khỏi lan can. Và một niềm vui sướng, không nén nổi, bỗng sáng lên khuôn mặt. Tại sao tôi rời Moskva ư? Chàng nhắc lại và nhìn thẳng vào mắt nàng. Bà cũng biết là, để được có mặt ở chỗ nào có bà, tôi không thể làm khác được. Giữa lúc ấy, một cơn gió như đã chiến thắng mọi chướng ngại, quét tuyết trên đóc toa xe, làm rung loảng xoảng một lá tôn bị lật. Xa xa, còi tàu réo lên, gợi điều ai oán. Tất cả vẻ khủng khiếp của lúc này đối với Anna lại càng như đẹp hơn bao giờ hết. Chàng đã nói đúng những lời tâm hồn nàng đang khao khát, nhưng lý trí lại e sợ. Nàng không đáp lại, và chàng đọc trên nét mặt của nàng cả cuộc đấu tranh đang diễn ra trong nàng. Xin bà tha lỗi, Nếu những lời tôi vừa nói làm bà phật ý, chàng nói tiếp giọng phục tùng. Chàng nói lễ phép, kính cẩn, nhưng bằng một giọng chắc chắn và cương quyết, đến nỗi nàng ngây ra hồi lâu không trả lời được. Vâng, lời ông vừa nói là không tốt, và nếu là người lịch sự, xin ông hãy quên nó đi, cũng như tôi sẽ quên. Cuối cùng nàng nói. Tôi... tôi sẽ không bao giờ quên và không bao giờ có thể quên được bất cứ lời nói hoặc cử chỉ nào của bà. Ông im đi! Ông im đi! Nàng kêu lên và cố gắng một cách vô hiệu tạo ra bộ mặt nghiêm khắc, bộ mặt mà chàng đang say sưa ngắm. Nắm lấy lan can lạnh giá, nàng trèo lên bậc và đi vội vào trong toa. Đến cửa toa, nàng dừng lại Ôn lại trong đầu câu chuyện vừa xảy ra. Nàng không nhớ cả lời mình lẫn lời Vronsky nói. Nhưng cảm thấy câu chuyện quá ngắn ngủi này đã làm hai người nhích lại gần nhau một cách kỳ lạ. Khiến cho nàng vừa sung sướng lại vừa sợ hãi. Nàng đứng yên không động đậy trong vài giây. Rồi bước vào toa xe và ngồi xuống ghế. Tâm trạng căng thẳng dày vò nàng từ lúc bắt đầu lên đường. Không những không giảm sút mà còn tăng lên. Nàng sợ sẽ có gì đổ vỡ trong người. Suốt đêm, nàng không sao ngủ được. Nhưng trạng thái thần kinh căng thẳng cùng những giấc mơ tràn ngập trí tưởng tượng đều không có gì khó chịu cả. Trái lại, chúng vừa vui vẻ nồng cháy lại vừa phấn chấn. Về sáng, Anna cứ ngồi trên ghế bành ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ và tàu gần đến Petersburg. Thế là chuyện nhà cửa chồng con và những lo lắng của ngày hôm ấy và các ngày sau lập tức trở lại ký ức. Tàu vừa đổ, nàng bước xuống và khuôn mặt đầu tiên nàng nhìn thấy là ông chồng. Chào, lạy chúa tôi. Sao đôi tay ông ấy lại to đến như thế kia? Nàng vừa nghĩ thầm,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 Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn nga Leo Tolstoy. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương.